giá trị. Vị diễn giả nổi tiếng bắt đầu bài thuyết trình của mình bằng cách giơ tờ giấy bạc 20 đô la lên trong căn phòng có tới 200 người, ông hỏi, ai muốn tờ 20 đô la này? Mọi cánh tay đều giơ lên. Ông nói, tôi sẽ cho một trong các bạn tờ 20 đô la này, nhưng trước khi cho để tôi làm điều này đã. Ông ta vào nhàu tờ giấy bạc rồi hỏi, ai vẫn còn muốn lấy tờ giấy bạc 20 đô la này? Tất cả mọi cánh tay vẫn giơ lên. Thôi được rồi, ông nói, để xem thế nào đây nếu tôi làm điều này. Và ông thả tờ giấy bạc rơi xuống đất rồi dùng mũi giày dí nó trên nền nhà. Ông nhặt lên, trong nó dơ bẩn và nhàu nát, sao còn ai muốn tờ bạc này? Những cánh tay vẫn giơ lên. Các bạn thân mến, tất cả các bạn đã học một bài học rất quý giá. Không cần biết tôi đã làm gì với tờ bạc này, các bạn vẫn muốn nó bởi vì giá trị của nó đã không hề giảm đi. Giá trị của nó vẫn là 20 đô la. Rất nhiều lần trong cuộc sống của mình chúng ta ngã gục, bị tơi tả, bị giẫm đạp tơi bời do những quyết định sai lầm mà chúng ta đã gây ra và những trường hợp như vậy vẫn xảy ra trong cuộc sống chúng ta. Chúng ta cứ ngỡ như mình thật vô dụng, chẳng ra gì. Nhưng không cần biết bất cứ chuyện gì đã xảy ra và sẽ xảy ra, chúng ta quyết định sẽ không bao giờ đánh mất giá trị của mình. Đừng bao giờ để những thất vọng của ngày hôm qua che mờ những giấc mơ rực sáng của ngày mai.